25 chương cấm thuật gần đặt nghiết bàn hồi sinh cũng không phải hoàn toàn không có cách nào bởi vì ta là y h a liệu lý ra đối với thân thể con người kết cấu hết sức hiểu rõ đã từng có một lần ta mở rộng một loại cùng liên quan tới tánh mạng cấm thuật thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái huyền bí ngươi nên biết trả cờ dạ bắt nguồn ở thân thể năng lượng cùng thị thân t năng lượng thị thân đối lập nhau tinh thần mà nói dễ dàng để thăng không ít đại đa số nỉ dạ trả cờ dạ không đủ cường đại không phải là bởi vì thân thể năng lượng không đủ mà là tinh thần năng lượng không đủ bởi vì tinh thần tu luyện so sánh với thân thể tu luyện mà nói càng thêm không có dấu vết mà tìm kiếm một ít chỉ có số rất ít nỉ dạ trời sinh thân thể tố chất rất kém cỏi mới có thể bởi vì thân thể năng lượng nguyên nhân đưa tới trả cờ dạ không nhiều lắm chia r ổ bà bà nói ra lúc đó ta theo điểm này cùng trong nháy mắt rồi biến mất linh cảm một đường nghiên cứu xuống phía dưới phát hiện có thể dùng một cái phương pháp để thăng tinh thần năng lượng thậm chí nhờ vào đó tới kích thích thịt thân năng lượng tiến thêm một bước đề cao thật vậy t r ă n g dịch thần bây giờ biết cái gì gọi là q u e n co chính mình tâm tình bây giờ là được thực sự nhưng vừa rồi ta cũng nói vô căn cứ để thăng một người trả cờ giả thuật cùng biện pháp ta không có cho nên ngươi muốn tăng lên lời nói cần trả giá thật lớn trịa rổ bà bà đem chính mình khai thác một cái thuật nói ra dịch thần nhất thời hiểu được vì sao trịa rổ bà bà mở rộng ra như vậy thuật sau đó không đúng làng cắt còn lại nhì dạ thi triển bởi vì thi triển thuật này cần cực kỳ tinh chuẩn trả cờ dạ không chế lực cùng tiêu hao đại lượng trả cờ dạ cùng tinh thần coi như là trịa rổ bà bà cũng chỉ có thể một tuần thậm chí thời gian dài hơn khả năng thi triển một lần thứ nhì chính là thi triển thuật này cũng là cần trả giá thật lớn đó chính là thống khổ b ị thi thuật nhân cần chịu tải một cỗ đau khổ kịch liệt mượn cái này một cỗ thống khổ tới kích thích thân thể người do đó tiến hơn một bước kích thích tinh thần của người ta chống đỡ đi qua sau đó tinh thần sẽ trở nên càng cường đại hơn giống như là nhân thể trải qua huấn luyện không ngừng xé rách chữa trị trở nên càng mạnh mẽ hơn là một cái đạo lý chỉ bất quá bởi vì dính đến tinh thần nguyên nhân tương đối huyền ảo một ít mà thôi chính ngươi suy nghĩ tinh tưởng ta cho tới bây giờ không đối người khác thi triển cho nên ta cũng không tin tưởng đau đến cái tình trạng gì nhưng có một chút ta có thể khẳng định là miễn là chống đỡ quá khứ ngươi lại đi tinh luyện trả cờ dạ mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngươi trả cờ dạ sẽ b ạ o tăng hơn nữa không hề tác dụng phụ đồng thời tinh thần của ngươi sẽ trở nên cứng cắp hơn đối với h ảo thuật kháng tính càng cao c h i a r ổ bà bà nhắc nhở bắt đầu đi dịch thần biểu tình một hồi âm tình bất định cái này thống khổ tuyệt đối sẽ không tiểu nhân nếu không chịa rổ bà bà coi như không nhiều lần sử dụng cũng sẽ đối với làng cắt một hai người sử dụng một cái đ ể cao một cái làng cắt nhân trả cờ dạ, sau một hồi do dự dịch thần cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nhớ kỹ thu hoạch chỉ có ở n g ư ờ i chống đỡ đi qua sau đó khả năng bắt được nếu như trên đường dừng lại nói trắng như vậy phí công phu chịa rổ bà bà chứng kiến dịch thần ánh mắt kiên quyết biết tâm ý của hắn đã quyết vì vậy cũng không ở do dự để hải lão tảng qua đây hộ pháp sau đó lập tức kết ấn cấm thuật gần đạt su nhì nhật bản hồi sinh a dịch thần nhất thời kêu thảm một tiếng hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình mỗi một k h ỏ a tế bào đều ở đây bị xé nước một dạng đồng thời thừa nhận cái này một loại thống khổ còn có huyết nhục của chính mình gân cốt hiện tại dịch thần biết vì sao thuật này là gần đạt su nhì nhật bản trọng sinh chỉ có chống đỡ qua cái này có thể so với thống khổ của tử vong mới có thể đưa tới càng cường đại hơn tân sinh nếu như không phải chịa rổ bà bà cũng sớm đã bày kết giới dịch thần kêu thảm thiết đã là bị tất cả mọi người nghe được kỳ thực ta cũng không muốn ngươi dùng cái này một loại thuật thế nhưng bất kể là ngươi chính là ta đều biết đối với làng cắt cũng tốt đối với ngươi cũng được thời gian thật là không đủ nếu như ta có thể sớm nửa năm nhận thức lời của ngươi cũng không cần ăn những khổ này ta cũng không cần đối với ngươi thi triển như vậy thuật chia r ổ bà bà trong lòng thầm than một tiếng nhưng đây là dịch thần tuyển trạch cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nữa họ r ổ x ĩ m à z đại nhân chúng ta viện quân đến rồi là thời điểm có thể phản công cô nô hạn g h ỉ giả chỗ ở danh o địa một người trong đó trung nhẫn chạy vội tiến nhập đến họ r ổ x ĩ m à dự chỗ ở bên trong phòng hưng ơ phấn mà nói rằng lần này có thể nói là hết thệ đều chuẩn bị ổn thỏa rồi để làng cắt nhân tiểu thắng một cái đem cũng là thời điểm để bọn họ trả lại nạ dạ xỉ cả cụ vỗ bàn một cái mấy ngày nay hắn đã chế định dễ đối phó dịch thần vũ khí nóng chiến thuật lúc này đây coi như dịch thần mượn s ủ cả cụ trả cờ dạ chế tạo vũ khí nóng nghiệp sẽ không đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp lập tức truyền lệnh xuống hết thể chuẩn bị xuất phát cũng đừng làm cho bạn cũ của chúng ta làng cắt nhị dạ chờ quá lâu họ rồ x ỉ m ạ trên mặt toát ra nụ cười g ầ n rung hắn chính là một lần này chiến tranh người phụ trách tối cao nếu như đánh thua nhưng là sẽ để hắn thật mất mặt lần trước bị dịch thần mượn xủ cả c ụ t r ả cờ dạ đánh một cái trở tay không kịp lúc này đây kịp chuẩn bị sau đó cũng là thời điểm để làng cắt tan một ít khổ sở c h i a rổ bà bà không xong người của chúng ta dò tham tin tức cổ nổ hạ nghi dạ đã chuẩn bị phải quy mô lớn tiến công chúng ta làng cắt n g dạ doanh trại trong cả rủ dạ đối với c h i a rổ bà bà nói rằng trải qua mấy ngày này tu dưỡng cả d ủ dạ đã hoàn toàn khôi phục lại không thể không nói họ rổ xỉ mà đối với đây hết thể tính được thực sự là chuẩn xác các l ộ ủ y trượt cả d ủ dạ khôi phục lại thời điểm cổ nổ hạ viện quân đã đến chia rổ bà bà nhìn thoáng qua bên người một tòa gian nhà cái này một tòa bên trong phòng ngây ngô nhân không là người khác chính là dịch thần không sao cả chia rổ bà bà tùy ý có thể đón đánh cổ nổ hạ nghị dạ đại môn mở ra dịch thần từ bên trong đi ra cùng vài ngày phía trước so sánh với dịch thần vẫn là cái kia dịch thần tướng mạo vóc người không có nửa điểm biến hóa duy chỉ có t r ò n g mắt của hắn có vẻ thần thái phân trấn cả người tinh khí thần có thoát thai hoàn cốt biến hóa chỉ cần chính là từ ánh mắt của hắn trong có thể nhìn ra được để các vị đợi lâu thực sự là không có ý tứ thay đổi ngay từ đầu thời điểm chứng kiến làng c á c nhiều người như vậy đều đang đợi cùng với chính mình một cái dịch thần tuyệt đối là thụ s ủ n g nhược kinh thế nhưng tới nơi này cái thế giới sau đó vẫn luôn là chịu đủ các loại chiến đấu nguy hiểm áp bách tôi luyện lại tham gia lần thứ ba n h g i ã đại chiến phía sau dịch thần đã có thể sơ bộ làm được gặp biến không sợ hãi bây giờ thấy tất cả mọi người đang đợi cùng với chính mình đặc biệt trịa rồ bà bà vẫn luôn đứng ở cửa của mình bên ngoài dịch thần thần sắc rất là bình tĩnh duy chỉ có đối mặt trịa rồ bà bà thời điểm thật sâu dơ một cái cung đây là một cái đệ tử đối với lao sư tài bồi cảm ơn cùng tôn kính cầu thạ cầu vô tốt